bông hồng thủy tinh. Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô cô la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp. Đã bao ngày nay sau buổi học, Tom luôn cùng dắt tới siêu thị ngắm bông hoa hồng qua gương tủ kính mà không biết chán. Giá tiền của nó thật quá đắt với Tom nhưng giờ đây ước mơ được cầm bông hồng đó trong tay đã thành hiện thực. Tom sung sướng đến tột đỉnh phải làm một điều gì đó. A phải rồi, mình sẽ khoe với Dắt. Thế nào cậu ấy cũng rất vui. Tông nghĩ vậy và chạy như bay đến nhà Dắt cùng với đóa hồng pha lê và vài thanh kẹo trên tay. Căn nhà của Dắt thật rộng lớn với vườn cây và tòa nhà nguy nga như một lâu đài của hoàng tử vậy. Sau khi nghe Tông kể say sưa về món quà mình mới được gửi đến, Dắt đã không giấu được niềm háo hức của mình và cậu xin Tông được cầm nó một lần. Với người bạn thân nhất của mình thì việc này đâu có gì khó khăn, Tông Sở Lỗi đưa cho Dắt xem bông hoa pha lê tuyệt đẹp của mình, cùng với những thanh kẹo sinh nhật của mình. Đóa hoa hồng bằng pha lê tỏa hào quang thật đẹp, lung linh sắc màu khiến hai đứa trẻ mê mẩn. Sau đó cả hai đã có những giờ phút tuyệt vời khi chúng thỏa thích nô đùa trong khu vườn của Dắt, niềm vui ngày sinh nhật tràn trong Tom. Chưa bao giờ cậu bé sung sướng đến thế kể từ ngày người cha đáng kính của cậu rời thành phố này đi làm ăn xa. Một điều thật xấu đã xảy đến bông hồng thủy tinh của Tom đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Có lẽ nó đã lăn từ trên bàn xuống. Tom oa khóc, chú bé khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, bao niềm vui hy vọng của cậu tan vỡ hoàn toàn. Ánh mắt đẫm nước mắt của Tom nhìn thẳng vào giác đang lung tung đứng đằng sau. Cậu, chính cậu đã làm vỡ nó phải không giác? Cậu thật tồi. Tớ, tớ không Thằng bé luôn túng thành minh nhưng không được và Tom bỏ chạy khỏi nhà của Dắt với nỗi thất vọng hoàn toàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà Tom không đi học. Tom bị ốm nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi ấy thì gia đình Dắt cũng chuyển đến một thành phố khác sinh sống và Dắt cũng chuyển trường. Mấy hôm sau Tom đã bình phục, cậu bé đã có thể ra viện và đi học trở lại. Một món quà được bọc kín trong hộp được Dắt nhờ một bạn trong lớp gửi lại cho Tom. Tom cầm hộp quà trên tay đầy tò mò và cậu mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la và một đóa hoa hồng bằng pha lê kèm một bức thư. Tom Tớ rất tiếc về những việc xảy ra, dù sao gia đình tớ cũng chuyển nhà đi và tớ cũng muốn gửi món quà mà bạn thích nhất cho sinh nhật của bạn, nhưng không ngờ đã làm bạn mất vui vì vậy tớ sẽ gửi món quà khác tới cho bạn. Mong Tom sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của tớ. Dắt Sao Vậy có nghĩa là món quà không phải của bố mình tặng sao? Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuốn lấy đầu óc cậu bé và cuối cùng cậu đã nhận ra được một điều là mình đã trách lầm dắt. Tại sao lúc ấy mình lại trách mắng dắt vô căn cứ cơ chứ? Rõ ràng dắt rất tốt với mình, đã cho mình một buổi sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho mình nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn bố không thể mua một món đồ đắt giá như thế cho mình được, đã bao lâu nay bố có về với hai mẹ con đâu? lại càng không nhớ tới sinh nhật của mình nữa. Ôi tất cả lỗi đều do mình. Mình thật hồ đồ khi trách sai cho Dắt. Giờ đây Tom mới hiểu thế nào là tình bạn. Nó thật cao cả và đẹp như một đóa hồng pha lê, nó đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng nó cũng mỏng manh như thủy tinh nếu đôi tay ta nâng niu không cẩn thận và vô tình rơi thì nó sẽ vỡ tan không thể hàn gắn lại được. Dắt là người bạn thân nhất của Tom, giờ đây Dắt đã ra đi cũng như người cha đáng kính của Tom vậy cả hai đều ra đi và sẽ không quay trở lại